Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia đình là số 1, công việc là số 2. Anh sẽ không bao giờ vì công việc, vì danh lợi, mất ăn mất ngủ quen đi sự tồn tại của cô. Cuối cùng anh giống như là ảo thật mà làm ma thật. Từ tuổi mình lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Lệ Mẫn à, lấy anh nhé. Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ cầu hôn cô cả. Như vậy, nghi thức cầu hôn này đối với hai người là vô cùng quan trọng. Cô rất cảm động nhưng vẫn lắc đầu. "Làm có đơn giản như vậy mà đồng ý với anh chứ?" "Không sao, mỗi ngày anh sẽ cầu hôn cho đến khi em gật đầu mới thôi. Nếu em không đồng ý, anh sẽ phải đăng 101 tờ tuyên ngôn tình yêu để cho cả thế giới này đều thấy cả." Kỳ thực hương vị tình yêu rất đẹp, anh đã lâu không được tận hưởng tình cảm lưu luyến lãng mạn đến vậy. "Không cần đâu, làm vậy rất là lãng phí tiền. Anh chẳng phải là cần lấy tiền để đầu tư vào cửa hàng lễ mẩn của em hay sao hả?" Cô cũng có hoài bão, hy vọng cửa hàng lễ mẫn có thể mở thêm được nhiều chi nhánh. Chờ đến khi em đồng ý nhận lấy chiếc nhẫn kim cương này, anh lập tức sẽ lo liệu việc đầu tư vào cửa hàng của em. Là chuyện đầu tiên anh phải làm, chính là khai trừ tên đăng phần học, nhưng anh không nên cũng không có khả năng làm như vậy, bởi vì anh yêu vợ mình nên không muốn cùng với cậu ta trợ mặt. Chờ khi em để anh làm cổ đông, lúc đó em sẽ nhận kim cương của anh. Có kìm lòng không nổi, bầu không khí tuyệt đẹp như vậy, cô nhìn qua mặt tuấn tú của anh, dưới ánh trăng chiếu sáng càng thêm tuấn tú, không kiềm chế được chủ động mà hôn lên môi anh. Thật sự kháng cự anh không được, lại không thể lập tức đồng ý với anh, cô rất muốn nhận nhẫn nhưng lại muốn làm ra vẻ. Vụ nữ mà, trái tim của cô thật sự là rất mâu thuẫn khó xử, nhưng cô vẫn quyết định nên thử nghiệm anh một quãng thời gian đã. 1 năm sau, Trong cơ hàng lệ mẫn, triệu lệ mẫn nhảm chán ngồi ở quầy lật xem tạp chí. Giang phẩm hậu nhìn mà xem thường, kéo một cái kế sự ngồi xuống bên cạnh cô. Sao thế? Ánh mắt của cô dừng lại trên tờ chạp chí, ngắm đứa bé có đôi môi xinh đẹp hàm trăng trắng bóng. Triệu lệ mẫn à? Ngỡ khí của giang phẩm hậu hoàn toàn lọt không vui. Sao thế? Cô đành phải đặt tờ tạp chí thú vị sang một bên, chuyên tâm mà nhìn vào giang phẩm hậu. Cậu không phải sắp sinh rồi sao? Cậu rất cột muốn sắp xếp cửa hàng này như thế nào đây hả? Hơn nữa cậu cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, cậu sắp nhập ngũ vào quân đội, thời gian của cậu cấp bách như sắp chết, làm sao cô lại làm một bộ dáng người không có việc gì thế chứ? Cô nắm chặt tay, cô nâng cái bụng cao 9 tháng đứng dậy, phụ nữ có thai vẫn không thể ngồi yên quá lâu, ngồi quá lâu thì bệnh phù hai chân lại trở nên nghiêm trọng. Còn sớm mà, 1 tháng nữa cơ. Chị hai tôi nói trong lúc tôi ở cư chị ấy sẽ đen giúp thôi, việc ở cửa hàng. Cho đến khi Triệu Lệ Mẫn tuyên bố mang thai, Giang Phạm Hạo mới chính thức coi cô là bạn bè, đem một lòng yêu mến của cô giữ ở trong tim. Bởi vì cho dù cậu không làm được, cậu cũng không thể để ý tới tình yêu của mình, lãng phí trên người người con gái không thể có cơ hội chiến thắng. Cậu nói là Triệu Linh Linh, bạn là rát ư? Giang Phạm Hạo quả thực là không thể tin được Triệu Lệ Mẫn sẽ nói như vậy. Cậu đừng có mà nói chị hai tôi như vậy. Cô ấy chẳng qua là tính tình khá nóng nảy, cơ sở hơi kém một chút, cẩn thận bị chị ấy nghe thấy, chị ấy nhất định sẽ lột da cậu ra đó. Cô vỗ vỗ vào vai của Giang Phạm Hạo, ý bảo cậu cứ chờ đi, cô muốn hoạt động một chút, bởi vì bầu bối trong bụng thật sự là rất lợi hại, mười phần cáng nghị cô làm người mẹ lợi viếng đó. Giang Phạm Hạo rời khỏi vị trí, để cho cô đi ra khỏi quầy. Phụ nữ còn muốn lột da tôi, còn không phải là gọi là bà la rát sao? Cậu thật sự không chọn được một người khác sao hả? về cậu còn chọn được người nào tốt hơn rồi sao chứ?" Cô cất lời hài lại. "Tôi nghĩ thỉnh thoảng gọi anh cả của tôi rảnh rỗi thì đến đây." Giang Phạm Hạo vẻ mặt buồn trầu. "Tranh lúc trước cậu nhất thời bị sắc đẹp của Triệu Lệ Mẫn mê hoặc, mới đầu tư cùng cô kết hợp mở cửa hàng này, kết quả cô chỉ biết trong hàng mọi việc lớn nhỏ gì trong nhà hàng đều để cho cậu một mình xử lý." "Anh cả của cậu không phải là còn có tiệm cà phê sao? Anh ấy có thể dành đến đây giúp chúng ta giám sát được hay không chứ. Thực tế trong cửa hàng đã sớm tuyển 2 nhân viên bán hàng nhưng vẫn phải có người phụ trách mọi việc ở trong cửa hàng, bao gồm sổ sách, tiền quỹ, thanh toán tiền, bổ sung, thậm chí là báo cáo thuế, báo cáo là công việc nằm trong hạng mục quan trọng. Cho dù phải cầu, tôi cũng phải cầu anh ấy đến, bằng không tháng sau cậu sinh, tháng sau nữa tôi phải đi đến đáp quốc xa, cửa hàng này chẳng lẽ là muốn thả cho nó đổ hay sao? bằng công để chị hai tôi và anh cả của cậu cùng nhau đến giúp đi, nhiều người cần tốt chứ sao. Xem ra cũng chỉ có thể là như vậy. Giang Phạm Hạo cầm máy tính, ấn vài con Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net